Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Họ nữa tôi không hy vọng Gia Giai sẽ bị bất cứ tổn thương nào. Tôi cũng không hy vọng như vậy. Các người, ở cùng một chỗ sao? Giọng nói của Lý Tê Hoa đột nhiên có một chút tức giận đè nén. Đúng vậy, anh ơi lúng túng mà gật đầu. Gia dài chưa bao giờ giải nghĩ chuyện quá phức tạp. Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ suy tính một cách toàn diện một chút. Giang dễ Thành hiểu rõ rồi gật đầu nói. Tôi đã từng cầu hôn, nhưng cô ấy vẫn, vẫn còn chần chờ. Đối với chuyện này, có lúc chính anh cũng phát điên, cũng không đề cập người ta bất tỉnh rồi kéo đi mà đăng ký. Về mặt của Lý Tế Hoa lộ ra vẻ chẳng ngâm, anh nhẫn lại đợi. Dài dài có khúc mắc, con bé sợ thiếu đi cảm giác an toàn. Qua một lúc lâu thì Lý Tế Hoa phun ra hai câu này, ràng dĩ thành cật đầu, về cái này thì anh biết. Từ nhỏ, nó đã được đưa đến nhà cậu làm con thờ tử. Lúc nó được bốn tuổi thì cậu và mở bị tai nạn máy bay mà qua đời. Sáu tuổi thì mẹ tôi cũng bị bệnh mà qua đời. thân thể của bằng ngoại cũng không tốt lắm. Sau khi bà ngoại qua đời thì tôi phát hiện nó luôn vô tình hay cố ý giữ khoảng cách với người ta. Tôi biết con bé sợ mất đi. Nếu như liên quan đến quá nhiều, đến lúc mất đi sẽ rất là khổ sở. Anh hơi nhếch môi, thì ra tất cả là như vậy sao? Tôi không yêu cầu cậu luôn luôn đối tốt với con bé. Nhưng một khi cậu làm chuyện có lỗi với nó, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Giang Dĩ Thành nghiêm túc nói, Tôi biết lời thề cũng không thể đảm bảo được cái gì cả. Nhưng tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu của mình đối với cô ấy. Tốt nhất là như vậy đi. Thế nhưng cô ấy không chịu kết hôn với tôi. Anh có một chút chán nản nói. Về chuyện này thì cậu không cần lo lắng. Nếu như tôi đã tới đây thì nhất định nó sẽ được cả cho cậu. Nghe thế vậy thì hai mắt anh sáng lên. Lý Tê Hoa nhìn ánh mắt của anh lại có vẻ không thân thiện nói. Nếu không phải lo lắng nó trở lập gia đình thì tôi sẽ không giúp cậu như vậy đâu. Giang dĩ thành truyền tầm mắt đi. Bị anh vợn nói ngay mặt như vậy, còn thật làm cho người ta có một chút không được tự nhiên. Anh hai, mạnh dài vui mừng khi thấy người xuất hiện ở ngoài cửa. Không mời anh vào nhà ngồi sau. Nhìn thấy em gái bảo bối, thì tâm tình của Lê Tê Hoa trở nên rất tốt. À, anh mau vào nhà đi. Cô tránh người qua một bên, lại không nhịn được mà hướng tới ngoài cửa nhìn quanh một chút. Hồi lo lắng một chút nữ học trưởng sẽ trở về, thì hai người sẽ rụng nhau. Đang tìm cái gì vậy chứ? À không có gì Mạnh dài vội vàng đóng cửa lại tiến vào phòng khách Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của anh hai Thì đầu của cô lại bắt đầu đâu Dài dài à, em tới đây ngồi đi Không qua có được không chứ Cô kêu rên ở trong lòng Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống Lê thế Hoa trầm mọc một chút Có vẻ như tâm tình đang nổi lên Hoặc đang suy nghĩ để dùng từ Mạnh dài rất là kiên nhẫn mà chờ đợi Ánh mắt không tự chủ lại liếc về phía cửa Em có định kết hôn cùng với Giang Dĩ thành công. Đối với vấn đề anh hai hoài thẳng như vậy, thì cô sửng sốt một chút. Anh hai à? Trả lời anh đi, không cho già vờ ngớ ngẩn. Cô cũng không thích ứng lúc anh trai nghiêm trang như vậy. huống Chí lúc này thật sự là không thích hợp để già vờ ngớ ngẩn, nên nói rất là nghiêm túc. Em vẫn chưa nghĩ kỹ. Vậy không cần phải suy nghĩ kỹ, lập tức cùng anh trở về Mỹ. Sắc mặt của mẹ ra liền biến sắc rồi thất thanh kêu lên. Anh hai à? Anh sẽ cùng với Thanh Lan, A Dạch Sơn Đạt, coi như cho hắn một bài học. Về mặt của Lý Tế Hoa nhìn không ra một chút đùa dẫn nào. Anh ai à, anh không thể làm như vậy. Tại sao lại không thể làm chứ? Anh nhớ mày lại. Nó có lỗi với em. Em cũng không muốn kết hôn với nó. Vậy nó cũng không có chỗ nào đáng để anh tha thứ cả. Đổi đáy với địch nhân từ trước đến nay, anh sẽ không lấy nhân tử để mà nương tay. Nhưng mà dương Đạt cũng có phần của em nữa. Mạnh dài cố gắng thuyết phục anh hai từ bỏ chú ý. An Dương đã xong, anh sẽ trả lại nói cho em. Anh hay à, không cho phép anh nhúng tay. Cô tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Tại sao chứ? Đây là chuyện của em và học trường. Mà cái tên hoắc đại siêu đó đầu óc không rõ ràng, còn là do anh ấy rước lấy. Bây giờ đến cục diện này, anh cũng phải có trách nhiệm đó. Cho nên anh quyết định ra mặt đó. Lần này Thanh Lan không có ý định để cho Dương Đạt trưởng mình đâu. Nhưng cái tên Giang Dĩ Thành kia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Anh vốn muốn nhúng tay vào. Sau khi nói chuyện với anh ta, cũng cảm giác mình không cần làm điều thừa nữa. Nên như anh ta có bản lĩnh thì cứ tới đi, nhưng em nhất định phải nói, đối với việc hắn ta dùng tiền đập người như vậy, hành vi đâm dao giao lưng thì em hết sức xem thường nhé." Mạnh Dài chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Lý Thế Hoàn nói với vẻ vật đất đắc sĩ. "Thật ra thì Thành Lam cũng chỉ là quá yêu thích em, cộng thêm cá tính lại không chịu thua, nên mới làm ra chuyện quá đáng như vậy. Người ta cũng không phải là không biết tốt xấu." cô bĩu môi nói, thế nhưng rất là đáng tiếc em không có hưởng phụ, sợ gì. Ý... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện